Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về sau làm tướng gì cho Lưu Bang à? Hàn tín, hàn tín nhưng mà ông ấy chui qua quần đàn ông chứ không phải quần đàn ba Ừ thì hàn tín, ông hàn tín dám chui qua quần, anh chưa phải chui qua quần ai là tốt rồi. Chuyện vớ vẩn việc gì phải cuốc lên, quên đi thì hơn. Trong đầu đoàn vọng vừa nảy sinh một ý tưởng rất mới mẻ, cho nên ông vội tươi cười, gật cù. <cười> Có lẽ em nói đúng đấy. Kệ chúng nó, nói lắm mỏi mồm Ừ, có phải là gián tiện hơn không? Giả báo làm cái gì? Thôi được rồi, mai anh sẽ viết lá thư cải chính, photo gửi cho báo chí, thế là xong Hai người vui vẻ thanh toán gọn mấy đĩa thức ăn và chai rượu chát đỏ Họ ngồi coi tivi một lúc rồi rủ nhau lên giường Đoàn vọng làm bộ mệt mỏi, nằm thiêu thiêu ngủ Nhưng ông chăn trở thao thức gần như cả đêm Vì lòng đang ngổn ngang trăm mối Sáng hôm sau đoàn vọng trả nhà dọn vào ở hẳn với Kiều Nương. Thật ra thì ông vẫn thường xuyên ở đây với Kiều Nương nhưng ông vẫn giữ cây apartment nhỏ gần phố Tàu. Bây giờ thì ông quyết định trả lại cho đỡ tốn tiền mướn. Dưới mắt thiên hạ, việc đoàn vọng về chung sống với Kiều Nương là mở đầu một chuỗi ngày cơm no bỏ cưỡi cho cá nhân ông. Nhưng thực ra bên trong cũng có vài phiền toái khiến ông khá bực mình Một trong những cái phiền toái làm ông thất vọng hơn cả Là kiều nương gần đây bỗng sinh ra cái tật thích nuôi sức vật trong nhà Chị mua về một con chó lông xù, hai con mèo tam thể và cặp chim hoàng yến Chưa kể cái hồ đầy cá đặt ở góc phòng khách Thì vốn đã có sẵn từ ngày chưa quen đoàn vọng Đoàn vọng biết rõ người yêu của mình không thực tâm yêu sức vật Chị chỉ mới khám phá ra rằng Một con người văn minh không thể xem thường thú vật Như trong các xã hội chậm tiến được Nhà rộng thanh thang, công việc buôn bán bận rộn suốt ngày, lại thêm công tác hội Việt Kiều. Hầu như chả lúc nào Kiều Nương có chút thị giờ rảnh rỗi, việc quản gia kể như giao đức cho đoàn vọng. Đoàn vọng tuy có hơi buồn vì thấy mình xuống giá, nhưng ông ở thế yếu dưới tay kiểu Nương cho nên chưa bao giờ, dám hé môi than thở. Đời tị nạn lắm lúc buồn tênh, những hôm nhàn hạ ngồi trong căn nhà vắng lặng, chỉ nghe tiếng róc rách đều đặn của máy bơm nước đặt trong hổ cá, Đoàn vọng thấy lòng mình trùng xuống Chán ngấy cuộc sống lưu vong Và từ thâm tâm bùng lên giấc mộng chọc trời khuấy nước Như từ hải ngày xưa Đôi khi ông dạo quanh nhà Dừng lại trước cái lòng chim thay nước uống Cho nó thêm thức ăn Nghĩ đến cảnh chim hót trong lòng mà não lòng Nhưng ê chế nhất là việc chăm sóc con chó Xưa kia lã vọng chờ thời Phải tạm đi câu cá Ninh thích nhẫn nhục trăn trâu Khổng minh âm thầm cày ruộng Phạm Vũ lão gánh than đi bán, người quân tử khi chưa phát cờ thường vẫn phải khuất thân làm những công việc rất tầm thường mà thiên hạ có khi khinh bỉ, nhưng cổ kim chưa có ai trong lúc trở thời mà phải chó đi ở như Đoàn vọng. Ngày hai lần sớm tối ông đăm chiêu cầm sợi dây xích dắt theo con vật da bụi rậm. Đứng nhìn nó gặm chân lên đái, cái cảnh ấy người vô tình nhất lòng thấy cũng phải mỏi lòng phân ưu. Quá đức nhất là thi sĩ Hàn Lông Linh Hàn vốn coi đoàn vọng là một đàn anh thần tượng Với vóc giác, tầm thước, ăn mặc trứng chặt Mái tóc chải mướt kèm theo bộ ria mép chính khách Thế mà chỉ vì thời cuộc đưa đẩy Đành an thân lo công việc vệ sinh cho con chó Thì quả thực là trời không có mắt Đã thế Kiều Nương lại tỏ ra rất khắt khe với đoàn vọng Mỗi khi chị khám phá ra Để một ngày nào đó đoàn vọng lơ là với bảy sức vật Con chim dụng cái lông đầu Con chó lười gặm miếng bếp steak Nằm lim diêm nhìn trời hưu quạnh Cũng đủ để làm kiểu nương nổi nóng Hạch khỏi đoàn vọng đột thứ Nhiều lần nhện không nổi Hàn lung linh gây gắt lên tiếng phản đối Thì lập tức kiểu nương hãnh diện giảng giải ừ, Chú nhà quê lắm Ở Mỹ chứ đâu phải là Việt Nam đâu Chú không thấy người ta quý chó đến bực nào à ừ, Coi đây này Kiki Lại đây với mẹ nào ừ, Thấy chưa Người văn minh là phải biết yêu xúc vật Chú thử động đến mà con chó xem Người ta thưa cảnh sát nhốt Chú cho mà coi Hàn không nhịn Gào lên Giữa người và vật Thứ nào ưu tiên hơn Tôi cũng sẽ yêu xúc vật Một khi con người đã hoàn toàn đầy đủ Cha mẹ, anh em, bạn bè, đồng bào Tôi còn sống lây đất trong nước Ngày không đủ ăn Ngày hai bữa gạo đỏ Rồi còn biết bao nhiêu người tị nạn Chỉ mong có chén cơm trắng Thế mà chị nuôi con chó Mỗi ngày mấy miếng bếp steak Lại còn chuồng, xích, đổ chơi, áo lạnh chị thấy việc chị làm có đúng hay không? Điều Hàn Lung Linh nói ra thực sự cũng là ý nghĩ của đoàn vọng, nhưng ông không dám phát biểu vì ông đang nương nhờ cửa thiền tại đây. Ông chỉ biết thở dài cam phận, nhìn thân phận hầm hưu của mình làm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net